quái vật bên cầu. Ba anh em nhà Dê, anh lớn Billy Jr, chị gái Billy và Út Billy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Chính vì vậy, họ rất cần cù, siêng năng và luôn sẵn lòng làm đủ mọi nghề với mong muốn tìm được cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Nhưng quanh quẩn mãi ở làng quê, ba anh em họ chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên cánh đồng khô cằn. Tự tin vào năng lực cũng như sự sáng tạo của mình, ba anh em quyết định cùng nhau ra đi để thử sức mình ở một môi trường khác. Khó khăn đầu tiên ba anh em phải đối mặt Khi quyết định lên đường là qua được cây cầu gỗ bắc ngang dòng suối ở đầu thị trấn. Chẳng là cây cầu từ lâu đã bị đầu to một con quái vật hung dữ và cẩu gắt chiếm đóng, luôn thu phí cao đối với những ai muốn đi qua. Thế nhưng ba anh em nhà Billy lại quá nghèo, nếu phải bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để qua cầu thì thật không xứng đáng tí nào. Nghĩ vậy nên ba anh em nhà Billy đã suy tính cách khác. Bước đầu tiên của quá trình thương lượng là nghiên cứu kỹ đối thủ, tức quái vật Đầu To. Điều đó cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần bỏ ra một ngày trời, ba anh em họ đã có thông tin đầy đủ. Thật ra Đầu To không hẳn là một quái vật xấu tính, trước kia hắn vốn là một nhà sản xuất đồ chơi trẻ em, nhưng điều không may đã xảy ra khi ý tưởng sản xuất búp bê quái vật của hắn bị một công ty đồ chơi lớn đánh cắp và đăng ký độc quyền thương hiệu vụ việc được mang ra tòa, nhưng cuối cùng, Đầu To cũng đành chịu thất bại cay đắng, trở thành kẻ trắng tay. Chẳng ghé cuộc đời nhiều lừa lọc mưu toan, Đầu To lui về chiếm giữ cây cầu, cố thủ ở đó với trái tim tràn ngập đắng cay và bao nhiêu giấc mơ còn dang dở. Biết được hoàn cảnh của Đầu To, ba anh em nhà Billy chợt nảy ra một ý định táo bạo, sẽ cùng hợp tác kinh doanh với con quái vật Một người đơn thân như đầu to có thể sẽ dễ dàng bị đánh bại, nhưng với bốn người cùng hợp sức lại thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ba anh em tin rằng với trí thông minh cũng như sự cần cù không ngại khó của mình, họ sẽ làm được. Ngày buổi sáng hôm sau, ba anh em hiên ngang tiến đến cây cầu và gọi to. Bác Đầu To ơi, bác Đầu To ơi. Từ trong căn nhà gỗ đơn sơ của mình, Quái vật chán nản, thò đầu ra, cầu có. Trả phí qua cầu cho ta, nếu không đừng mong sang được bên kia. Chúng tôi không có tiền trả phí cho bác, nhưng tôi có thể giúp bác kiếm được một số tiền gấp trăm lần tiền phí qua cầu đấy. Anh cả tiêu lì junior mạnh dạng đáp. Nghĩ rằng đó chỉ là lời nói ngông cuồn của người trẻ tuổi. Đầu to cười găng. Điều đó có nghĩa gì cơ chứ? Nếu bác cảm thấy hứng thú thì chúng ta sẽ cùng thành lập một công ty sản xuất đồ chơi. Bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, còn chúng tôi thì năng động và sáng tạo. Chúng ta sẽ chinh phục thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sang bên kia biên giới. Nhưng trước hết, bác phải bãi bỏ việc thu phí qua cầu đi đã. Chúng ta sẽ phải cần chiếc cầu ấy để mang hàng đến những thị trấn lớn gần bác đầu to ạ. Dù rất hứng thú với lời đề nghị ấy, Nhưng đầu to vẫn còn bị ám ảnh bởi thất bại cũ. Điều đó không dễ dàng gì đâu, ta đơn thân độc mã trên thương trường, làm sao có thể cạnh tranh với những kẻ khác được. Quải vật khổng lồ lẩm bẩm, phải hiểu biết pháp luật, nếu không sẽ gặp nhiều rắc rối lắm. Chúng ta chỉ cần có một luật sư giỏi nắm vững luật bản quyền là được. Cháu có quen với vài người bạn làm ở văn phòng luật sư, họ có thể tư vấn cho chúng ta về luật bác ạ. Nàng Billy duyên gián miễn cười. Còn cháu sẽ lo về nghiên cứu thị trường bắt đầu to à. Cháu đã tự học được khá nhiều về mạng máy tính, nên sẽ kim luôn việc quảng cáo trên mạng. Chú út Billy rành rọt. Kế hoạch rất khả thi của ba anh em Billy đã thuyết phục được quái vật đầu to. Thật ra từ lâu nay, quái vật khổng lồ vẫn ấp ủ ý tưởng thiết kế và kinh doanh xe điện đồ chơi. Và giờ đây, khi niềm đam mê lại được đánh thức, Đầu To tin tưởng chắc rằng đây sẽ là ý tưởng của thế kỷ mới và món đồ chơi đó sẽ được ưa chuộng trên toàn cầu. Thế là một giao kèo được ký kết giữa Đầu To và ba anh em nhà Dê. Kế hoạch táo bạo đó của anh em Billy đã thu lại được một kết quả hơn cả mong đợi. Xe hơi điện đồ chơi vừa tung ra thị trường đã được chào đón nồng nhiệt và gây nên một cơn sốt ở các nước lân cận. Thừa thẳng xông lên, họ đã mở rộng thị trường ra cả thế giới. Với thành công đó, công ty sản xuất đồ chơi bàn hữu của quái vật đầu to và ba anh em Billy đã vang danh khắp nơi. Và cùng với Tiến Tâm, cuộc sống của họ từng ngày càng trở nên sung túc hơn. Có thái độ sống tích cực và biết hợp tác với mọi người giúp chúng ta sống hạnh phúc và thành công hơn.